các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên, bà Liên quá bủa đã hơn 5 năm. Có một người con trai tên là Hoành, mới cưới vợ được 4 năm và hai vợ chồng sinh hạ cho bà được một cháu trai kháu khỉnh lắm. Cơn dạt biến đã ập đến với gia đình của bà vào đúng những ngày cuối năm khi mà hai vợ chồng đưa con trai trèo xuống đi chợ chay về bán thì đã bị dòng nước lũ cuốn đi mất xác. Hai bà cháu bà Liên chỉ biết nương tựa vào nhau, bữa rau bữa cháu qua ngày đoạn tháng. Hai bà cháu như hai cái bóng mờ mờ ở làng này cho đến khi bà Liên 53 tuổi, chẳng hiểu xảy ra cớ sự gì mà đang khỏe mạnh bỗng đột nhiên bị mù cả hai mắt, thành thơ cuộc sống đang yên đang lành bỗng chốc đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bà Liên từ một người đàn bà tháo vát, khỏe mạnh bỗng dưng ngồi chết dí một chỗ. Việc ăn ở sinh hoạt bỗng chốc khó khăn, làm cho bà lúc nào cũng buồn phiền chán sống. Đi đâu cũng cần đứa cháu dìu đi, thậm chí đi tiểu tiện cũng cần phải có người dìu đi, khiến cho bà càng đâm ra chán nản. Thường đứa cháu nhỏ dại, bản liên cố gắng cắn răng sống, nhưng số trời không cho thằng bé sống lâu. Trong một lần ra giếng múc nước cho bà mình, suối quẩy như thế nào? đã làm thằng bé lộn cổ xuống giếng rồi mà chết oan. Bà Liên chẳng những mù hai mắt mà từ khi đổ bệnh thần trí cũng lúc tỉnh lúc mê, chẳng nghe rõ được tiếng kêu gào của đứa cháu. Đến tận sáng sớm ngày hôm sau, bà hàng xóm thương tình đem nắm gạo sang nấu cho bà cháu bà Liên nổi cháu. Lúc mấy cầm thừng quăng gầu xuống giếng, bà hàng xóm giật mình khi nghe đánh cộp một tiếng khô đanh. Bà hàng xóm tưởng là quả dừa khô rơi xuống dưới giếng nên đã tò mò căng mắt ra nhìn. Chỉ một giây thôi, bà đã kinh hãi tái mét mặt, ngã ngồi ra đất, mồm thì ú ớ không thành lời. Đập vào mắt của bà dưới lòng giếng lạnh lẽo kia là sắc của thằng bé con, đang nằm ngửa bụng đang dập dành, da rẻ đã chuyển sang màu xanh bụng và tiếng độc băn náy là do chiếc gầu múc nước rơi đập vào sọ của nó đó là hết thảm náo của bà hàng xóm đánh động cả dân làng. Cả đám ùa nhau kéo sang, mấy người đàn ông hò nhau giằng dây thừng vào người của thằng bé rồi kéo xác của thằng bé lên. Chứng kiến cái cảnh tượng của bà Liên tóc tai rối rượi, đôi tay gầy guộc chơ cả gân xanh đang giờ dẫm xác cháu của mình từ đầu đến chân, lại sờ đến đầu tóc mặt mũi rồi kêu gào khóc lóc, làm ai nấy cũng chẳng cầm được tâm can. Làng xóm thương tình đứng ra lo liệu tăng lễ cho thằng bé xấu xố chú toàn lắm. Lại căn dặn mấy người hàng xóm thân cận để mắt đến bà Liên. Vì sợ bà nghĩ quẩn, lại nghĩ đến việc tự tử thì nguy to. Sau dạo ấy, bà Liên phát điên luôn. Người làng vẫn cứ gặp bà thân sắc tàn tạ bò đi khắp làng. Ai cho gì thì ăn nấy. Gặp ai hỏi hàn bà cũng bám chặt chân tay mà hỏi. Chúng bà hãy có thấy cháu của ta ở đâu không Nó đi chưa về hả Hay như Thuần Thuần đây à cháu Thuần múc nước nấu trà cho bà đấy hả Lâu lâu dần làng cũng đã quen với cảnh đó nên cũng chẳng mấy bận tâm Người làng đã quen với hình ảnh một người đàn bà mù lăn lê gạo khóc có khi lại cất tiếng cười sằng sặc giữa đêm khuya thanh vắng cứ thế ngày qua ngày cho tới một đêm nọ, không biết quỷ đưa lối, ma dẫn đường như thế nào mà bà Liên đã đâm đầu xuống sông quên sinh chết. Ông luân hàng xóm đi cắm câu đêm, thấy bà Liên nhảy xuống sông thì kinh hãi đã gào ầm cả làng xóm, nhưng không cứu bà Liên kịp. Sau khi tin bà Liên tự tử lan ra, rất làng chơi nhau đi tìm kiếm xác của bà, nhưng mãi mà không tìm thấy rất làng chênh nhau kẻ thì ngủ lặn, kẻ thì dùng cả lưới cào, cào nát cả lòng sông cả mà chẳng hiểu sao xác của bà Liên vẫn cứ giạt đi đâu mà năm sáu lần đều không tìm thấy. Trong đám dân làng tham gia mò xác đêm đó, có người đàn ông tên Khiêm. Ông Khiêm này nổi tiếng cả làng là người gan dạ và tài ơi lỗi cử lắm. Ấy vậy mà mò đã hơn 1 giờ đồng hồ, mãi mà không thấy xác đâu nên bực mình buột miệng nói: Sống làm phiền con cháu, chết còn làm phiền hẳn xóm chứ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net